Nếu như ta nhớ không lầm, mấy vị là vừa mới thu phục nam đế quốc, giết mấy tổ trưởng lão của bác Tấn Kiếm Minh, lần này đột nhiên tới chỗ ta, hẳn là coi như là địch không phải bạn. Mộ Dung kiếm nhìn không ra chút kinh hoảng nào, vẫn thong dong bình tĩnh như trước. Lấy lực quan sát của từ dương, không khó để nhận ra cảnh giới của tên này bất quá cũng chỉ là độ kiếp sơ cảnh, nhưng phương diện tâm cảnh lại cao hơn mấy tên cơ vô phong kia rất xa, coi như là những đồng bọn trong đoàn đội của mình, ngoại trừ nữ đế cùng vô song mấy người tối cường giả cũng không ai có thể so. Sánh với tên này. Ta không cảm thấy như vậy, bởi vì trong mắt ta, mộ dung tướng quân cùng những người khác không thể so sánh được, lấy thực lực cùng thân phận của Từ Dương, cả đại lục cũng không có ai đáng để hắn đi nịnh nọt, hắn khen ngợi ai, đó chính là phát ra từ nội tâm đối với người này thưởng thức. Ồ! Các hạ ngược lại nói một chút xem, ở trong mắt ngài, mộ dung kiếm ta xem như là người như thế nào đây? Tranh tranh ngạo cốt, Một đời hùng tài, tám chữ ngắn gọn, từ dương Lại đem người của mộ dung kiếm miêu tả vô cùng chính xác. Ngươi mặc dù xuất thân từ bác tấn kiếm minh, nhưng theo ta được biết, ngươi cùng kiếm minh cùng với nội bộ gia tộc đều không có qua lại quá mức mật thiết. Ngươi có người tín ngưỡng cùng tham vọng của mình, quan trọng hơn là, có ngươi trong lòng chấp nhất kiên trì tín niệm, đây chính là phẩm chất quan trọng nhất mà Từ dương ta nhìn. Chuẩn, vì vậy, ta đến đây và tìm ngươi để hợp tác. Mộ dung kiếm nhất thời cùng Từ Dương có một loại cảm giác đồng cảm lẫn nhau, cũng không phải là bởi vì lẫn nhau có giá trị lợi dụng gì, đó là chân chính có thể vứt bỏ hết thảy thưởng thức lẫn nhau trên cơ sở, mới có thể ấp ủ ra một loại quân tử chi giao này mầm. Không thể nghi ngờ, mộ dung kiếm đang dùng hành động của mình nói cho Từ Dương biết, đi tới nơi này, lựa chọn của hắn là vô cùng chính xác. Việc hợp tác như thế nào, Từ Dương trực tiếp cho phía sau một động tác, Long Khôn liền đem một cái hộp cấm tinh xảo đưa đến trước mặt mộ dung hanh đong cua minh noi cho tu duong biet đi toi noi nay lua chon cua han la vo cung chinh xac viec hop tac nhu the nao tu duong truc tiep cho phia sau mot đong tac long khon lien đem mot cai hop tam tinh xao đua đen truoc mat mo dung kiem một đạo khí tức không tiếng động lao ra trong nháy mắt đánh vào mặt ngoài hộp cấm sau một khắc khí tức máu tươi nồng đậm nhanh chóng đập vào mặt ở giữa rõ ràng đặt một cái đầu người người này tướng quân hẳn là rất quen thuộc bị người khát máu nổi danh nhất cương ma a cốt chiến một tuần trước tại biên cảnh hơn 300 binh sĩ bị bắt nghe nói đều bị người này nuốt sống không biết món quà này tướng quân còn hài lòng mộ dung kiếm hít một hơi khí lạnh một lần nữa đắp lên cái hộp trong ánh mắt tựa hồ sinh ra một tia gợn sóng hắn vốn định tự mình báo thù cho các huynh đệ của mình nhưng a cốt chiến này cũng là cường giả đứng đầu mộ dung kiếm một mặt muốn thủ hộ dân chúng trong thành một mặt còn muốn báo thù cho các huynh đệ trung nghĩa nàn lưỡng toàn hiện giờ từ dương đến ngược lại với hắn mà lại có một chuyện tâm sự các hạ nhân tình mộ dung kiếm ta nhớ kỹ bất quá ta vẻn vẹn chỉ là một viên võ tướng bắc hoàng triều thân phận các hạ tôn sùng cỡ nào tới tìm ta hợp tác không khỏi quá đề cao mộ dung kiếm ta lúc này đây không đợi từ dương mở miệng linh giao phía sau liền giành trước nói ý tứ của lão đại chúng ta song phương liên thủ triệt đề quét sạch biên cảnh bắc cảnh bồi dưỡng ngươi về vương đô nhấp chính làm bắc vượt binh mã đại nguyên soái thống lĩnh trăm vạn đại quân mộ dung kiếm cũng không phải là người ham quan quyền nhưng chân chính hấp dẫn hắn lại là triệt đề quét sạch mấy chữ biên cảnh này thật sự có thể triệt đề quét sạch những man di ở bắc cương bọn họ chính là một đám dã thú ăn thịt người không nhà xương Chỉ dựa vào năng lực cá nhân Làm sao giết được Long khôn cười ha ha nói Lão đại ta có trí dũng mà người thường không thể làm được Mộ dung tướng quân Xin tin tưởng chúng ta Chờ chính là một công người Nếu người mất đi cơ hội này Tai họa biên giới phía bắc này khi nào mới có thể diệt trừ Đây không chỉ là giúp chúng ta Mà còn là giúp người chính mình Trợ giúp ba ngàn đạo châu toàn bộ bắc vực ước vạn chúng sinh Mộ dung kiếm nhìn từ dương thật sâu Sóng mắt của hán trong suốt mà thâm sâu như vậy tựa hồ không ai có thể nhìn thấu cảm xúc chân chính sau ánh mắt người này được ta đáp ứng hợp tác với các ngươi những thứ khác ta đều không sao cả chỉ cần có thể quét sạch quỷ làng nhất tộc mộ dung kiếm mặc dù chết không hối hận khoé miệng từ dương vút cục dương lên độ cong hài lòng ai nói ngươi chết hứa hợp tác người ta là đồng đội như tay như chân đồng bọn của từ dương ta không ai có thể thương tổn thanh âm này không giận tự uy tràn ngập khí phách quân lâm thiên hạ tự hồ hiện giờ từ dương cùng hắn vừa mới rời khỏi thiên lam tông đã có biến hóa không nhỏ chính là một đường kinh nghiệm phong phú này cùng đồng bọn sâu xa ràng buộc làm cho hắn một chút trở nên cảm tính từ người cao không thể chạm tới như tiên không nhiễm bụi tục kia dần dần biến thành một người bác ái tâm hoài nhân niệm kiêm tế thương sinh chính là loại tâm tính lợt xác này mới mang đến cho hắn cảnh giới tăng lên nếu là hắn lúc trước cả đời chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ thiên nhãn tâm cảnh mênh mông như vậy không thể nghi ngờ lúc này đây Từ dương lại dựa vào mỹ lực nhân cách cùng thái độ chân thành của mình, đã động mộ dung kiếm, cái tên vốn nên đối lập với mình. Buổi tối hôm đó, mộ dung kiếm tự mình thiết yến, ngay trong doanh chứng nhìn qua vài phần đơn sơ này của hắn, thậm chí ở nơi này nhét khổ hàn, ngay cả bố trí sưởi ấm cũng không có. Nhìn ra được, người này rất thực dụng, cũng không theo đuổi những thiết lập phù phiếm bề ngoài kia, đối với hắn mà nói, chỉ cần có chỗ có thể che mưa là đủ rồi. Biên cảnh lạnh lẽo, Các binh sĩ cũng rất khó khăn, ba vị đừng chê. Nhìn mộ dung kiếm lấy ra mấy đĩa thức ăn này, quả thực so ra kém sùng vật bên cạnh Từ Dương, bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là, ba người Từ Dương ngại ăn rất ngon miệng. Các ngươi! Từ Dương cười khẽ! Tướng quân tâm hệ vạn dân, có thể cùng ngươi cùng ăn uống, ba người ta sao không thoải mái? Hà hà hà! Từ Dương ca ca, ngươi có thể biết! Ở Bắc Tấn Kiếm Minh các tù sĩ đều coi ngươi là ma thần, ai cũng không muốn đối mặt với ngươi. Nhưng bây giờ, ta không bao giờ nghĩ rằng ngươi là như vậy rất thú vị, mộ dung kiếm ngựa đầu uống một ngụm rượu. Kỳ thật mấy năm nay, một mình hắn dẫn dắt các tướng sĩ thật sự thủ biên quan, thật sự là khổ sở, ngoại địch kiêng kỵ thực lực cùng mưu lực của hắn. Các chiến sĩ thương tiếc hắn một thân tài hoa cùng tranh tranh ngạo cốt. Đáng tiếc lại trung quy không thể được trọng dụng, hắn cũng bởi vì các loại rối loạn mà cảm thấy cô. Độc. Bây giờ, Sự xuất hiện của Từ Dương giống như một ngôi sao, thắp sáng đêm tối mênh mông của con đường phía trước của hắn. Những người đi bộ trong đêm tối không bao giờ khao khát bình minh, nhưng các ngôi sao sẽ trở thành niềm tin không thể thay thế của mình. Cũng được, uống dòng mỡ rượu này, ba người ta liền theo tướng quân một thương độc mã, tiến vào Bắc Cương bồi người thống thống khoái xong khoái tiết một ít nỗi khổ trong lòng ngươi mấy năm nay. Tốt! Chọc từ một bình, sách súng lên binh xach sung len ngua ba người từ dương cùng mộ dung kiếm nhanh chóng rời khỏi thành trì đánh thẳng về phía bắc cương vô tận ám dạo cuối không biết rằng một bữa tiệc xiết chóc chấn nhép toàn bộ bắc cương sắp diễn ra bốn người từ dương cùng mộ dung kiếm rất nhanh liền phóng ngựa phi mã ra khỏi lĩnh vực an toàn phòng hộ thành trì bao phủ tiến vào ngoại vực kinh vân cốc bắc cương tòa sân cốc này thật phần to lớn nếu như nhất định phải hình dung một chút diện tích nó bao trùm cơ hồ có một phần ba quy mô của bắc vực toàn bộ kinh vân cốc càng giống như một vị trí cửa vào trong túi Từ cái chỗ này chui vào, điền ý nghĩa chân chính tiến vào khu vực ngoại tộc Bắc Cương thống trị, đến lúc đó, mặc kệ cả phải nguy hiểm cùng khiêu chiến như thế nào, đều chỉ có thể dựa vào mấy người từ dương tự mình đi giải quyết, cho nay chui vao lien y nghia chan có Bắc Cương. Thiên quân vạn mã vây quanh, cũng rất khó tìm được bất kỳ trợ thủ nào. huynh đệ, ngươi có thể nghĩ ra, nơi này một khi bước vào sinh tử khó lường, mộ dung kiếm ta chết không đáng tiếc, nếu thật sự có thể thoải mái đại sát một phen, cho dù chết cũng không hối hận nhưng ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy đến ba người các ngươi dù sao theo ta thấy các ngươi đã là huynh đệ thủ túc của ta từ dương nhịn không được cười rộ lên có những lời ngươi này là đủ rồi về phần kinh vân cốc này chỉ là vùng đất man di ngươi cũng không cần phải lo lắng cho chúng ta toàn bộ đại lục đều không có cấm khu mà từ dương ta không thể đi bộ dung kiếm tự hồ là thưởng thức từ dương một phần khí phách hùng hồn lớn nhất của ta nhịn không được sảng khoái cười rộ lên được rồi ta liền không khách khí ngoại vực kinh vân cốc này là một hình hồ lô nhất mạch cường đại nhất tâu quần chi nhánh phụ cận này chính là huyền môn nhất mạch người ta có thể chia làm hai đường đi tới ở giữa túi thập tiểu phong hội hợp về phần đi tả lộ hay là đường phải các người đến chọn đi từ dương nhìn ra được mộ dung kiếm đây là định gọi ba người mình một đường chính hắn một mình đi một đường nhưng cũng không mở miệng ngăn trở cũng được vậy chúng ta đi bên trái đi từ dương cùng mộ dung kiếm lúc không nắm chặt bàn tay của nhau sau đó tự mình đánh ngựa, rất nhanh từ hai phương hướng hoàn toàn bất đồng tách ra, đã làm tốt ước định, vậy thì không có gì phải ban khoăn, chém diệt tất cả địch nhân ngăn cản mình, chính là việc duy nhất bọn họ muốn làm. Lão đại, Kinh Vân Cốc này, tên hình như có chức quen thuộc, lòng khôn lộ ra biểu tình kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta hiểu được ý tứ của người, nhưng Kinh Vân Cốc nơi này, rõ ràng hoàn toàn không thể so sánh với nơi chúng ta đã trải qua lúc trước. Trình độ hung hiểm ở đây tuyệt đối phải vượt qua cố địa gấp 10 lần trăm lần, nếu không mộ dung kiếm trấn thủ biên quan cũng không đến mức thủ một lần này chính là mấy chục năm. Với chiến lược của ba người từ dương hiện giờ, đương nhiên không cần dập dạp thật cẩn thận. Trên thực tế, bọn họ vốn là tới gây sự, chính là muốn cho đám man di Bắc cương này một cái hạ mã huy vang dội Đêm đó, ba người liền chạy tới khu vực xuống dốc kinh Vân Cốc, trung quanh đã có một bộ phận khí tức sắp bén bao trùm mà đến. Lớn mặt tạc nhân dám tự tiện xông vào kinh vân cốc, dừng lại đây." Một giọng nói vang dội đột nhiên truyền ra, ba người từ Dương bên này rất nhanh dừng động tác phi mãn đi tới, nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm trong sương mù nhạt nhòa trước mặt. Người nọ thân cao chừng hai thước, dưới hắn rõ ràng là cưỡi một con tê giác sáp nặng, trên mặt có hoa văn kỳ lạ cổ quái, một đôi mắt lại tàn ra ánh mắt yêu dị u lãnh kiểu kiêu ngạo. Người này chính là một trong 13 chiến thần của huyền môn, xếp hạng thứ 9 U Minh chiến thần, hoắc đát Bản lĩnh xuất sắc nhất của tên này là có thể điều động thổ nguyên tố trong phạm vi phạm vi, thực lực cụ thể có thể đạt tới nửa bước độ kiếp cành, nhưng năng lực thực chiến lại một chút cũng không thua kém bất kỳ cường gia độ kiếp sơ cành nào. Từ dương rất rõ ràng, loại này man di trí địa sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhưng một khi lạ loại địa phương này sinh trường sinh mạnh thể đều phải so với khu vực khác sinh linh cường đại hơn nhiều lắm, cái gọi là thần đóng một cánh cửa cho ngươi và chắc chắn sẽ mở một cửa sổ cho ngươi. Hoàn cảnh ác liệt, chẳng những không thể hạn chế sinh mệnh thể sinh trường này, càng làm cho bọn họ có được thiên phú thân thể thập phần ngoan cường, điều này là những đại gia quý tộc tu sĩ sống an nhàn sung sướng kia không có. Ta đã nói rồi, các người lại dám tùy tiện tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Ba người từ dương phẳng phất như không nghe thấy, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi theo phía trước, dưới chân mặt đất thỉnh thoảng truyền đến từng trận thanh âm kích động trống rỗng, giống như mặt đất này đều trở nên yếu ớt. Người dám nói chuyện với chúng ta như vậy, hoặc là cường đại hơn chúng ta nhiều lắm, hoặc là cũng đã là người chết rồi, mà ngươi, rõ ràng không nên thuộc về loại đầu tiên. Từ dưng đại lão nói ra một phen, thật sự là đem mặt mũi đại đầu kia trước mặt đánh cho không còn sót lại chút gì. Đối phương nhất thời nổi giận, dưới chân chấn động, thổ nguyên tố khí tức khủng bố thuận thế bạo tẩu, chung quanh lấy hoác đạt làm chụp, vô số các vàng điên cuồng bao trùm lại, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra một đạo khủng bố cắt chi sóng biển vô cùng ngưng thật. Thủ đoạn tương tự như vậy, tự dưng lúc trước không phải chưa từng gặp qua, nhưng so sánh với hoác Đà trước mặt, tựa hồ những người gặp phải lúc trước, lực không chế thổ nguyên tố, so với tên này kém hơn rất nhiều. Quả thật, người này tu vi cảnh giới không phải rất cao, có thể không chế thiên địa bản nguyên thập phần hữu hạn, nhưng hán phẳng phất chính là chúa tể của cát vàng vô tận trung quanh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lãng phí một chút bổn nguyên lực của mình, đem mỗi một luồng gió cát có thể điều động đều không chế đến trình độ cực. Hạn Các người lui ra phía sau, Từ Dương sắc mặt không vui vô ưu, chấn định tự nhiên chỉ huy chiến đấu, trước tiên bảo Long Khôn cùng Linh giao lui về phía sau, vì hắn nhường ra không gian công kích đủ rộng rãi. Ầm ầm. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh mẽ, dưới tâm niệm dẫn động của hắn, Tu La bổn nguyên cường đại ngưng tụ thành hắc sắc khí tức, ở trong vô tận phi xa hoàng thổ này, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc sắc long hình vô cùng to lớn. Long tướng đồ đằng này phảng phất như được ban cho sinh mệnh lực, sống động như thật. Giống như chân long giáng thế, phát ra một tiếng gạo thét chấn thiên chấn điếc. Lực lượng này, thật mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Hoác Đạt vốn tự tin với thủ đoạn của mình, dựa trên một đợt trực tiếp nứt trường ba kẻ xâm lấn từ Dương, nhưng khi hắn nhìn thấy hắc sắc long đồ trên đỉnh đầu từ Dương trong nhái mắt sụp đổ. Chỉ là một đợt tư thái bắt đầu này, Hoác Đạt liền ý thức được, tên trước mặt này căn bản không đơn giản như mình tưởng tượng. Hừ, ta thật đúng là xem thường người, người ngoài bất quá ngươi phải hiểu được dám tiến vào địa bàn kinh vân cốc huyền môn chúng ta cho dù ngươi là thần trên trời cũng phải gập đôi lại cho ta từ dương không để ý tới mặc cho long hồn lực của mình cùng bạo gào thét hướng phía trước lao tới chỉ trong nháy mắt long uy lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát hiện ra thế thôn thiên chấn động bát phương đúng là cứng rắn đem cuồng cát vô tận trước mặt hoàn toàn bao trùm qua trời ạ lão đại ngươi quá lợi hại đi không nên vọng động hai người các người thành thành thật thật ở lại đây bảo vệ tốt chính mình tên này còn lâu mới dễ đối phó như trong tưởng tượng từ dương tự hồ so với bình thường nghiêm túc hơn không ít phải biết rằng lúc trước xóa bỏ mấy người cơ vô phong kia ba lão gia hòa bắc tấn kiếm minh kia cảnh giới so với cái tên ngốc này cao hơn không ít càng là nội tình kiếm đạo mấy vạn năm nhưng khi đó từ dương lấy một địch ba lại giống như là đang chơi trò chơi dễ dàng đem ba lão già kia dễ dàng xóa bỏ nhưng mà trước mắt Khi đối mặt với đại cao lớn này, Từ Dương lại phá lệ cẩn thận, Đinh Giao cùng Long Khôn nhìn không hiểu thâm ý, nhưng Từ Dương cũng không dám có chút chậm trễ, bởi vì ngay trong nháy mắt vừa mới giao thủ, Từ Dương tựa hồ trong lúc vô tình cảm nhận được một loại uy áp chí tôn cấp vô cùng khủng bố. Tuy rằng cỗ uy áp kia vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán thành hư vô, hơn nữa căn bản không mang đến bất kỳ tăng phúc nào cho lực lượng mà đại khối thi triển ra, thậm chí cũng không mang đến ảnh hưởng cho Từ Dương. Nhưng chính là một cỗ khí tức ba động có thể so với thần cấp như vậy làm cho Từ Dương không thể không cẩn thận. Mà hắn cũng mơ hồ cảm thấy Kinh Vân Cốc này trên danh tiếng vô cùng hung hiểm có lẽ cũng không phải là huyền môn nhất mạch canh giữ ở đây mà là sự tồn tại cấp trí tôn chân chính khiến người ta hít thở khong thông. Từ Dương cũng không có suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này hắn rất rõ ràng việc duy nhất mình phải làm trước mắt chính là trước tien chinh phục cái tên người lớn trước mặt này. Ngay cả đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi Kinh vân cốc chiến trường nguyên tố thuộc tính khí thập phần nồng đậm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là, hắn liền có tư cách không kiêng nể gì ở trước mặt Từ Dương. Người rất mạnh, đáng tiếc, người còn chưa đủ trưởng thành. Dù Từ Dương vừa giất lời, thân ảnh cả người hắn vốn đang lơ lửng giữa không trung liền lạng yên tiêu tán, khi xuất hiện lần nữa, tên đầu to này rõ ràng phát hiện vị trí của duong vua dut loi than đã bị đặt lên một đạo trùy thù phong mang tất lâu tốc độ của ngươi lại có thể hoàn toàn không để ý thổ nguyên tố lực của ta. Điều này đủ để chứng minh rằng ngươi trước đó căn bản không dùng hết toàn lực với ta, ngươi đang đùa giỡn ta, tư duy của một gã khổng lồ là thú vị. Hắn suy nghĩ đầu tiên không phải là mình nên thoát khốn như thế nào, hoặc là nói là vấn đề an nguy của mình, mà là đang suy nghĩ động cơ vẫy đồ của từ dương. Không, ta chỉ muốn nhìn một chút, với tư cách là ngươi đối với thổ nguyên tố không chế tinh xảo như vậy, đến tổng cùng có thể đạt tới giới hạn như thế nào. Bây giờ có vẻ như, ngươi kinh nghiệm thực tế vẫn còn thiếu, thiếu để tiếp tục mài rũa sức mạnh phòng thủ của riêng mình. Nếu đó là ta bình thường, ngươi bây giờ là một người chết. Hoác đạt cười. Vậy ta cũng rất tỏ mò, phốt cuộc là cái gì làm cho ngươi đột nhiên thay đổi ý định đây? Hoác đạt huynh, ta tới đây. Hai người từ dương đang tự trao đổi, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa ồn ào nương theo thanh âm xuyên thấu mười phần to lớn kia đồng thời truyền đến. Ngay sau đó, thân ảnh bộ sáng hài đồng kia đột nhiên bay lên trời, hướng từ dương bên này bay tới. Mà làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, sau lưng thiếu niên này lại sinh ra một đôi cánh chim màu đen, ngũ quan trên mặt cũng thập phần quái dị, nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng chút nào đến ưu thế không gì sánh kịp của hán cấp tóc phi hành. Trời sinh cánh chim làm cho năng lực không chế phong nguyên tố của tiểu tử này tiếp cận cực hạn, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, người khác đã bay đến bên người từ dương trong ánh mắt nhìn về phía tử dương tràn ngập ý niệm siết chóc lạnh như băng tiểu lôi trận không cần lỗ mãng hắn rất mạnh tử dương cười khẽ tựa hồ đang vì hoác đạt nói ra những lời này mới muốn ra tay cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một giáo huấn a ha ha lại là một thiếu niên thiên tài thiên phú trác tuyệt trong phong thuộc tính lĩnh vực cao thủ rất ít người có thể ở phương diện thân lực của phong thuộc tính sánh vai với ngươi ngươi lại một lần nữa khiếp sợ ta tiểu tử hừ, nói nhảm ít thôi, xem chiêu. vút. sau lưng hai cánh màu đen đón gió mà động, nhưng cũng bởi vì khí tức phong thuộc tính gia trì chống rỗng ngừng tụ ra vô số phong nhận sắc bén có thể so với lợi kiếm. mà những phong nhận này rõ ràng chính là thiếu niên này phối hợp với thần pháp cánh chim của mình cùng lực khống chế phong thuộc tính độc đáo dệt ra lực lượng công sát cường đại, vô số vòng cung phong nhận từ trên đỉnh đầu các phương hướng không ngừng áp chế xuống. từ dương lạnh nhạt cười. Ngay cả động tác động động một chút cũng không có Chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ như vậy Ngành đón vô số phong nhận rót về phía đỉnh đầu Tiếng động vô cùng thanh thúy không ngừng truyền ra Những phong nhận này Giống như là va chạm vào tảng đá cứng cỏi gì đó Rất nhanh liền bị lực phản chấn cường đại đánh nhắt thành hư vô Ước chừng đánh hơn nửa ngày Tiểu tử này bị mệt mỏi kiệt sức Vẫn không có biện pháp phá vỡ kết giới thủ hộ bên ngoài từ dương mảy may Ha ha, vớ vẩn, người nếu có hứng thú Quay đầu ta bảo ngươi đánh ta một ngày một đêm, ngươi đều không phá được thân thể của ta. Thiếu niên bị gọi là lôi trận kia nhíu mày, vẻ mà tức giận nhìn chăm chăm từ dương, trung quy cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu thờ dài. Tên này có phải là sắt không? Tại sao cơ thể của hắn cứng rắn như vậy? Người bình thường căn bản không thể chịu được phong nhận này của ta tiến công chồng lên nhau, phòng ngự mạnh hơn nữa, dưới loại áp lực tích lũy gấp bội này cũng tuyệt đối khó có thể ngạnh kháng xuống mới đúng. Rồi trận rơi vào bên người hoác đạt về mặt nghi hoặc cảm khái. Đó là bởi vì, tên này không chỉ có thực lực cá nhân cường đại, trên người hắn có được thần binh lợi khí cũng đủ cường hãn, vừa rồi hắn thậm chí ngay cả khí tức cũng không có ngừng tụ liền có thể dễ dàng nghiền nát người phong nhận liên kích, chứng tỏ trên người hắn, ít nhất là có một kiện thủ hộ cấp thần khí thân. Từ dương hài lòng ngợt ngợt đầu, cười nhìn về phía hai long gat trước mặt. Không sai, lần này hai người ngược lại thông suốt một chút, như các người nói. Chỉ bằng hai người ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta Nếu như các người không muốn chết thì nhường ra một con đường Hừ, người ngoại lai, khiêu chiến quy củ của huyền môn chúng ta Lại còn dám khẩu khí lớn như vậy Ta xem người thật đúng là sống không kiên nhẫn Lần này nghe thanh âm Tới là một nữ tử Từ dương nhìn cũng không nhìn về phía chỗ sâu trong bóng tối kia một cái Đưa ra một tay phải Một cỗ uy áp vô hình cách không phóng thích Sinh ra là đem nữ tử kia người kia cả người hoàn toàn đóng đinh ở giữa không trung Kể cả chiến mã dưới háng nàng, cũng không tự chủ được thoát ly thân thể của nàng. Ngươi, ngươi điều này. Nữ tử kinh hãi thất sắc, một thân trang phục màu đỏ rực làm nổi bật nàng thật phần động lòng ngươi, nhưng trước mắt biểu tình kinh hãi của nàng, lại có vẻ sợ hãi luống cuống như vậy. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi thậm chí không có cơ hội để nói chuyện. Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu được, ta là từ dương, là một đối thủ các ngươi không cách nào đối mặt. Nếu như muốn bảo vệ tôn nghiêm của huyền môn các người Gọi người mạnh hơn đến Lúc này, ngay cả Linh Giao cùng Long Khôn Cũng tỏ vẻ có chút không hiểu hành động Của lão đại nhà mình Ta nói, không phải là nói trực tiếp chém Ngang qua sao Lão đại cùng những người man di này nói nhảm cái gì Long Khôn ở một bên tỏ vẻ nhìn không hiểu Tình huống thì thầm một câu Ta đoán Hẳn là có liên quan đến thiên phú độc đáo Trên người những người này người vừa rồi Có cảm giác được hay không Những người này khi khống chế một nguyên tố lực Cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, Long Khôn ôm bà vai biểu môi cười. Mạnh hơn nữa, còn có thể đánh được chúng ta. Lão đại nếu nghiêm túc, chỉ cần một cái đầu ngón tay là có thể giết chết tính mạng bọn họ. Linh sao vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Long Khôn. huy động não được không? Một thổ nguyên tố không chế giảng ngay cả độ kiếp cảnh cũng không có, lại có thể triệu hoán ra vòng xoáy bão táp cuồng bạo như vậy. Người không cảm thấy điều này vượt quá lẽ thường sao, Long Khôn lại không cho là đúng. Trời xin nguyên tố thần hoa lực mạnh, đây không phải là rất dễ giải thích sao?" Linh Dao cười lạnh. Dựa theo loại lực khống chế nguyên tố mà bọn họ biểu hiện ra mà xem, nếu như ngươi đem chuyện này quy cho nguyên tố thần lực, như vậy lấy một nguyên tố thần hoa lực của bọn họ, cơ hồ đều có thể sánh vai với thần cấp nguyên tố cường giả chân chính. Thật sự có thiên phú mạnh như vậy, bọn họ vì sao vẹn vẹn chỉ là nửa bước độ kiếp cảnh? Long Khôn vốn còn muốn phản bác vài câu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lúc này đây Đúng là vô luận như thế nào cũng tìm không ra một lý do phản bác tốt hơn. Ý của người là Những người này hình như đang nghịch thiên, linh giao ngưng trọng. Chính là ý tứ này, nếu như ta không đoán sai, trong kinh vân cốc này hẳn là cất dấu bí mật sâu xa khác, hoặc là chôn vùi thần khí đỉnh cấp bất thế xuất hiện, hoặc là chính là nơi này sâu trong địa mạch cất dấu tồn tại không thể biết. Nếu như là loại tình huống thứ nhất ngược lại còn rất dễ giải thích, nhưng nếu như là loại thứ hai, sắc mặt long khôn hoàn toàn lạnh xuống vậy thật sự phiền toái có thể đồng thời tiến hành tăng phúc lực lượng cho năm loại nguyên tố mà kệ chỗ không thể biết là chết hay sống đều sẽ thập phần đáng sợ người cuối cùng đã được thông suốt linh dao ghẽ cười trêu chọc long khôn ta chỉ không muốn phức tạp hóa các vấn đề đơn giản không có nghĩa là tôi không có khả năng di chuyển não bây giờ ngẫm lại bác cương cằn cỗi như thế cho dù thực lực tộc quẩn cường đại Hẳn là cũng không đến mức dựa vào địa thế cùng lực lượng tộc quần, có thể uy hiếp cả biên cạnh đế quốc, nhưng người dân ở đây đã làm được điều đó, Linh Giao lần nữa đồng ý liên tục gật đầu. Không chỉ như thế, nếu như không có mộ dung kiếm tự mình chấn thủ, chỉ sợ biên giới bắc cảnh bên này đã sớm bị đám man gì này công hãm, ta đã khẩn cấp muốn biết, trong này, đến tột cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Tựa hồ là đến từ hoàng nguyên tố nữ nhân kia thét chói tai quá mức không bao lâu sau một đạo thần bí che mạt nhân như điện quang loé sáng chạy về phía chiến trường tốc độ mặc dù sao ra kém lôi trận sinh ra hai cánh kia nhưng đặt ở dưới độ kép cảnh mà xem tốc độ của người này điện quang thần hành đã đủ dọa người rồi trong lúc lắc lư mấy cái người này liền đi tới dưới thân nữ tử hòa thuộc tính kia chỉ nhẹ nhàng đánh một cái bên ngoài nữ tử nhanh chóng bao phủ lên một tầng lưu quang khí tức nhàn nhạt, nhạt rất nhanh liền tránh thoát từ dương đánh ra từ xa hư không giam cầm trạng thái lư nguyên tố tốt lắm Nụ cười trên mặt Từ Dương lại nồng đậm thêm vài phần, mà lúc này, Lôi Trận, Hoắc Đạt, Hỏa Diễm Nữ cùng với người điều khiển thuộc tính bị mật lôi thuộc tính sau này, đã là tất cả đều đi tới trước mặt Từ Dương, vây quanh ở chính giữa. Dường như vẫn còn thiếu một người. Huyền môn ngũ hành, hẳn là tụ tập đủ mới có ý tứ. Đối phó ngươi, không cần. Ầm ầm. Người điều khiển lôi thuộc tính cuối cùng kia tựa hồ cũng là tính tình nóng đảy hoặc là bởi vì từ dương đối với hỏa diễm nữ ra tay khiến cho hắn bất mãn mãnh liệt trong lúc giơ tay lên một cỗ khí tức áp chế vô cùng cường hoành ầm ầm bộc phát trong không khí đều xen lẫn năng lượng nguyên tố lực lôi thuộc tính cuồng bạo càng giống như một đạo lôi dưỡng như thiểm điện đột ngột bay ra tập trung ở phương vị từ dương lúc này đây từ dương mạnh mẽ giơ tay lên đồng dạng đánh ra một cỗ sắc bén hắc sắc bản nguyên cùng đạo lưu quang này đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ cuồng bạo kinh minh ầm ầm Sóng âm cùng bố khuếch tán chung quanh, người điều khiển nguyên tố lôi thuộc tính theo bản năng liên tục lui về phía sau mấy mấy bước, từ dương bên này không hề thay đổi, vẫn là tư thái thong dong vân đạo phong khinh như vậy. Cảnh giới vẫn kém một chút, bằng không những người các người đều là nhân vật đỉnh cấp trong Tam Thiên Đạo Châu, nếu như ta không đoán sai, các người sợ là không có biện pháp rời khỏi kinh vân cốc này chứ. Không biết vì sao, khi mấy người này nghe được từ dương nói ra những lời này, sắc mặt đều biến đổi. Giết hắn đi Lôi công, ngươi được lắm. Trước khi băng tôn chưa tới đã động thủ sao? Hoa Diễm nữ vẫn còn sợ hãi phản bác cao thủ che mặt được xưng là lôi công bên cạnh. Lôi công này chính là người duy nhất bước vào độ kiếp bình cảnh. Năng lực tiến công của lôi diễm cuồng bạo đã thập phần mạnh mẽ. Tuy nói bọn họ ở trước mặt Từ Dương còn không thành uy hiếp, nhưng nếu đối mặt với những người khác, cho dù độ kiếp đỉnh phong, bốn người này hợp lực cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ví dụ như Phong Tụ, nếu không sử dụng lượng cuồng bạo lực tiêu hao huyết mạch kỳ lân. Một khi lâm vào nơi này, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng tránh thoát. Người này sợ là đã phát hiện ra cái gì, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không các người biết có ý nghĩa gì. Về phần băng tôn, hắn đang thủ hộ bên cạnh đại tiểu thư, cùng mộ dung kiếm kia ra chiêu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới. Nghe được những lời này, ba người từ dương một phương cũng đại khái đối với cục diện có hiểu biết, ngược lại cũng không vội vàng vội vàng. Ta vẫn là khuyên các người một câu. Sớm buông tha chống cự, ta tuyệt đối sẽ không đả thương các người mảnh may. Giờ phút này ngũ hành đội hình các người chưa được viên mãn, căn bản không có một tư phần thắng, tự gì phải làm vậy. Lôi công không nói nhiều, trực tiếp không để ý đến lời khuyên bảo của Từ Dương, người đầu tiên bay lên trời, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo lôi thuộc tính nguyên tố ba động theo phần cùng bạo. Cùng lúc này, bốn người khác bên cạnh cũng đều cùng nhau động tác. Mẹ no, thật đúng là tính toán vây công lão đại. Khi dễ thiên lam tông không có ai, long khôn ở một bên lộ ra cánh tay sán tay áo, muốn xông lên chợ trận, bị linh dao vội vàng kéo trở về. Không cần đi qua chuyện xấu xa lão đại, hắn nhất định có tính toán của mình, tính toán thừa dịp cơ hội này tham dò rõ ràng những người này ngươi bây giờ đi lên, sẽ làm cho lão đại lâm vào tiến thoái lưỡng nàn, hơn nữa quấy nhiệu phán đoán của hắn. Ngươi phải hiểu được, trước khi băng tôn kia, cũng chính là nam nhân mạnh nhất ngũ hành kia chưa tới. Lão đại tuyệt đối sẽ không nghiêm túc ra tay, càng sẽ không gạt bỏ bất kỳ một người nào bọn họ, Long Khôn hoàn toàn sợ nàng. Hắn thẻ lưỡi, tỏ vẻ mình thật sự không thể nói được nha đầu quật cường này, đành phải hậm hực rụt người trở về, tiếp tục bảo trì tư thái trở xem. Tư Phương Cường già đồng thời bắt đầu xúc lực. Tư Nguyên Tố Cường đại điên cuồng tập kết, đốt ở giữa không trung, hình thành bốn đạo quang vân rực rỡ ngưng thật mà thông suốt, mỗi một lần khí tức chấn động, đều giống như là đang vật lộn âm huyền của mặt đất. Dưới sự rực rỡ cùng tốt đẹp này, lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo không thể kháng cự. Ôn Lôi Kình, Diễm Linh Chi Vũ, Hàn Phong Khiếu Nguyệt, Đại Điệu Mạch Động. Ầm ầm. Tứ phương nguyên tố lực bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt, bốn người này cơ hồ là đồng thời phát lực, vô cùng cuồng bạo khí tức chấn động, sinh sinh là xé rách phiến hư không trên đỉnh đầu Tử Dương, hình thành bốn đạo nguyên tố quang vân che khuất tầm nhìn đồng thời hướng vị trí trung ương của từ dương tụ lại đè xuống. Thật sự bị người nói chúng, bốn tên này một mình ra tay nhìn không ra môn đạo gì, nhưng sau khi hợp thể này, ta lại có thể cảm nhận được, nguyên tố lực này cường hoành, xa xa người bình thường có thể chống lại. Lòng khôn khiếp sợ hít sâu một hơi, từ lúc ban đầu đối với linh giao suy đoán không tin, đến bây giờ triệt để trở thành tùy tùng suy đoán lần này của nàng, lòng khôn cũng bắt đầu cảm thấy, núi này không tầm thường kinh vân cấp, tất có chỗ thỉ quạc Tới vừa vặn. Từ dương đã nửa ngày không có động tác đứng đán, lúc này, thấy dưới chân hắn chậm rãi ngừng hiện ra hai đạo khí tức ngừng thật thái cực đồ đằng, tản mát xa khí tức không ngừng theo dưới chân, hướng nửa người trên của hắn chất đóng ngưng tụ. Đạo lực ba động khủng bố, giống như là một chiếc thuyền cô đơn không thể phá hủy trong sóng gió cùng ba vô tận, nhầm thái sơn sụp đổ trước, ta tự nhiên bất động, một âm một dương, nhất động nhất tính, lúc này đây, từ dương đúng là đem thái cực chi đạo mình bế quan vạn nam lĩnh ngộ ra vô cùng nhuận nhuyễn bày ra người nhìn kìa một chiêu này hình như là lần đầu tiên lão đại sử dụng thật kinh khủng đạo lực ba động không thể tưởng được lão đại hán lại còn cất giấu lá bài tày như thế thật không biết cực hạn của người này đến tục cùng lão địa phương nào lúc này trong mắt long khôn cùng linh giao từ dương chính là một nam nhân từ đầu đến cuối không có cực hạn thái cực đồ đằng nhanh chóng thôi diễn ngưng tụ thành một phần sáng màu xanh trắng nhìn qua thập phần nhạt nhẽo giờ khác này Từ Dương Phảng Phất như đang ở trong một mảnh cực lạc tĩnh thổ, mặc kệ chung quanh người phát sinh rung động kinh biến như thế nào, vị trí này của ta, cuối cùng sẽ bởi vì ta mà vĩnh hằng, cuối cùng, một màn kỳ diệu đã diễn ra. Tất cả năng lượng cùng bạo của bốn phương hướng này, trong nháy mắt đánh lên bản thể Thái Cực, hoàn toàn hòa tan thành hư vô, giống như là đánh vào trong biển rộng vô tận, lại giống như rơi vào trong một khối bọt biển khổng lồ, lặng yên không một tiếng động hóa thành vô hình. Cái gì? Tên này. Hắn ta, làm sao hắn ta làm được vậy, lôi trận bị kinh hãi trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Phải biết rằng, lúc trước một trọi một, hắn còn có thể nghe được thanh âm phong nhận công kích trên người từ dương của mình. Tuy rằng bị pháp bảo ẩn núp trong bóng tối của hắn toàn bộ ngăn cản, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được. Trước mắt tứ đại nguyên tố điều khiển giả hợp lực xuất thủ, cư nhiên giống như đá chìm biển rộng, đem nguyên tố ba động đáng sợ như vậy trong nháy mắt tiêu tàn vô hình, trong khái niệm của bọn họ. Có thể làm được loại trình độ thủ đoạn này, không nói là thần, cũng không sai biệt lắm. Người tên này, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, hỏa diễm nữ kia vừa tức vừa giận, vẫn không quên được nhục nhã vừa rồi Từ Dương mang đến cho nàng, nhưng trước mắt, nữ nhân này xem như hoàn toàn phục tùng kinh dị của Từ Dương, xa xa người thao túng nguyên tố trước mặt này có khả năng chống lại. Đạo pháp âm dương, thiên địa vô cực, chư thiên vạn đạo đều có quy luật nguyên thủy nhất có thể tìm được. Các người tù luyện một nguyên tố duy nhất, nguyên bản là dễ dàng nhất đụng vào loại lĩnh vực này nhất mạch tu pháp, nhưng nhớ kỹ, không có nguyên tố trí thượng điều khiển, cho dù đem nguyên tố không chế đến cực hạn vẫn có nhược điểm của nó, chung quy không có biện pháp hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, có sơ hở đạo, vĩnh viễn không có biện pháp đi lên đỉnh phong, đây chính là nguyên nhân trọng yếu các người đến nay mắc kẹt ở độ kiếp bình cành, về phần người. Từ dưng chỉ điểm xong một đợt, lại đem ánh mắt nhìn về phía lôi công rõ ràng đã phá vào độ kiếp cảnh kia. Ngươi mặc dù bước vào độ kiếp cảnh, nhưng nếu như ta không đoán sai, hẳn là mượn một loại phương pháp dẫn nội thể tu thập phần đặc thù, mượn huyết mạch của mình cường hóa lôi thuộc tính bản nguyên, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng loại tu pháp này thập phần nguy hiểm, càng cao cấp bậc, tỷ lệ dung sai lại càng thấp, hơn nữa còn có thể ăn mòn thân thể ngươi nhất định, ta nói không sai đi. Từ dương nói xong một phen, lôi công này cũng coi như ổn định một chút, ba nguyên tố khác lực không chế giả, đều là dùng ánh mắt kính như thần minh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn với phía tử dương. Mẹ nó, hôm nay xem như nhìn thấy chân thần, lần đầu tiên hắn tới nơi này, cư nhiên cái gì cũng biết. Lôi trận triệt để buông tha tâm tư tiếp tục đánh nhau, thu hồi cánh vững vàng rơi xuống đất. Những người khác cũng đều rút đi chống đỡ, dù sao bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, tử dương trong thời gian ngắn cũng không có ý động sát niệm. Ta nói, người loại cường giả cấp bậc này sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ chúng ta chứ, nói là đến xâm lược. Người không hạ sát sát với chúng ta, nói người là khách, Bác Cương và Bác Hoàng Triều chúng ta là kẻ thù chuyển kiếp, các người và mộ dung kiếm đồng hành, nhất định là địch nhân, cái này có chút xấu hổ. Hỏa diễm nữ bất đắc dĩ trêu chọc một đợt, rút ra một cây tẩu hút thuốc mạnh hít một hơi. Nguyên bản, ta đích xác chỉ coi đây là một trò chơi, ta đáp ứng mộ dung kiếm, muốn vì những huynh đệ biên quan của hán báo thủ. Nhưng lúc ta đi tới nơi này, phát hiện bên trong kinh vân cốc này dĩ nhiên một chút khí tức khuyết tình cũng không có Hơn nữa nguyên tố lực nơi các người so với ngoại giới cường đại hơn tập trung quá nhiều, liền muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Bốn nguyên tố trưởng khống giả hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là có ẩn dấu khó tả, nhưng bọn họ đồng dạng cũng không muốn khai tội với Từ Dương. Nếu Từ Dương đã thẳng thắn đối đãi, hiện nhiên, hôm nay nếu không chiếm được một đáp án có thể làm cho hắn hài lòng, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, mà những người như mình cuối cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết, đôi công nhìn Từ Dương thật sâu. Không giấu người nói Ngươi muốn biết đáp án, chúng ta không thể nói với ngươi, nhưng có một người lại không bị hạn chế này. Ai? Từ dương vội vàng mở miệng hỏi. Chính là huyền môn đại tiểu thư lúc này đang giao thủ với mộ dung kiếm, vân thư. Từ dương trong lòng lại có thêm vài phần vui sướng, khoảng cách bí mật mình muốn biết đã không còn xa. Đã là như vậy, trước khi mình đến chiến trường bên kia, mộ dung kiếm nhất định không thể đắc thủ. Nếu không vạn nhất thật sự xóa bỏ vân thư này, nỗ lực vừa rồi của mình đều ổn phí. Chuyện không nên chậm trễ, bộ dung kiếm nhất định phải toàn lực ứng phó, đại tiểu thư các ngươi chỉ sợ là phải chịu chút khổ sở, từ dưỡng nói xong, lập tức xoay người cho linh dao cùng long khôn một ánh mắt, mọi người lướt nhau một cái, không do dự cái gì, cùng nhau hướng kinh vân cốc một con đường núi khác xuất phát.